Thì chúng ta gần như đứng bên bờ vực phá sản Đây cũng đâu phải trò đùa Kích động Vương Tù Vân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Dũng Thắng ở trước mắt Sau đó hỏi Tiết Long đảo đó Lần trước con và Thái Phượng đã từng gặp cậu thanh niên này rồi đấy Con thấy thế nào? Bạch Dũng Thắng hơi giật mình Sau đó vội vàng trả lời Mẹ Nhà họ Tiết quả thật là một gia tộc lớn ở du thành này Hơn nữa, người chào chống nhà họ Tiết, Tiết Bồn Liệt là người giỏi giang và quyết đoán hơn Thẩm Vinh Hòa. Và lại, khi đến Du Thành lần trước, bọn con không gặp được Tiết Bồn Liệt. Toàn bộ hành trình đều do cậu thanh niên Tiết Long Đào tiếp đón bọn con. Tiết Long Đào mới đi du học nước ngoài về từ năm ngoái. Nghe nói, lúc cậu ta đi học ở nước ngoài thì cũng đã có công ty riêng của mình. Thậm chí công ty ở nước ngoài còn có lợi nhuận một năm lên đến 10 tỷ đô. cậu ta trở về nước là để hoàn thành hồn ước với nhà họ Bạch chúng ta, còn chuẩn bị tiếp nhận tập đoàn Bàng Đại của nhà họ Tiết. Tiết Long Đào là một thanh niên rất khá, cũng rất lễ phép với bọn con, hơn nữa cũng là cậu ta chủ động nhắc đến việc muốn tới Tân Thành. Có điều nói đến đây, Bạch Dũng Thắng bỗng im lặng giữa chừng. sao thế? Vương Tú Vân nhận thấy rõ sự biến đổi trên nét mặt của cậu con trai mình. À, bởi vì hôn ước năm đó giữa bố và người đứng đầu nhà họ Tuyết tiết buồn liệt là hôn ước với Diệp Chi nhà anh cả. hơn nữa Tuyết Long đào nói là hồi nhỏ cậu ta đã từng gặp Diệp Chi rồi. nhiều năm trôi qua cậu ta vẫn luôn đợi con bé Diệp Chi. lúc ấy con cũng chưa nói gì. vì dù sao chuyện kết hôn của Diệp Chi cũng chẳng có ai biết ngoài vài người ra. tất nhiên cũng không chuyển đến tai nhà họ Tuyết. thật ra chuyện này cũng không khó giải quyết. Kim Liên là con gái của con. thêm nữa, cũng là các con đi gặp mặt Tiết Long Đào mà. Chỉ cần chúng ta có thể móc nối quan hệ với nhà họ Tiết để thúc đẩy hôn ước lần này thì nhà họ Bạch chúng ta căn bản sẽ không cần dựa vào rượu tục xuyên gì đó nữa. Sức ảnh hưởng tới ngành bất động sản của nhà họ Tiết, ngay đến cả Thẩm Vinh Hoa cũng chỉ có thể ngóng từ đằng xa. Với lại Bạch Diệp Trì cũng đã kết hôn được 3 năm rồi. Tuy rằng hôn ước là do bố con đặt ra, nhưng tình nghĩa giữa hai nhà thì vẫn còn, cho nên hôn ước này vẫn có thể quyết định Đến lúc đó mẹ sẽ đích thân đi nói chuyện này với Tiết Bồn Liệt Mạch Dũng Thắng gật đầu Mẹ vậy bây giờ chúng ta làm gì đây Chuyện hôn sự thì các con chuẩn bị cho tốt vào Cứ nói người được đính ước ban đầu là Kim Liên Dù sao hai người cũng chưa từng gặp mặt nhau Chuyện này chỉ có mẹ con ta biết là được rồi Đợi sau khi nhà họ Tiết đến Tân Thành Thì việc cũng đã thành mau chóng gạo nấu thành cơm Tất cả tự nhiên cũng sẽ xuân sẻ thuận lợi thôi mặc dù bạch dũng thắng còn hơi lo lắng nhưng ông ta cảm thấy chuyện này chắc cũng không có vấn đề gì dù sao hôn ước cũng là do bố mình và người đứng đầu nhà họ tiết tiếp bồn lệt quyết định thế nên dù nói thế nào thì việc này nhất định cũng phải hoàn thành cho được với tư cách là người thừa kế vị trí đứng đầu nhà họ tiết tiền đồ của tiết long đào vô cùng rộng mở hay nói cách khác chỉ cần kim liên tóm được cậu con rể vàng này thì thế lực nhà họ bạch sau này sẽ lên nhanh như diều gặp gió. khi ấy vị trí chủ tịch tập đoàn này chắc chắn sẽ là của mình. còn bạch dẹp Trì đến lúc đó. <cười> bạch dũng thắng vừa nghĩ đến đây trong lòng đã nảy ra một âm mưu nham hiểm. tuy rằng mấy năm này nhà họ bạch chúng ta và nhà họ tiết không qua lại với nhau nhiều nhưng mẹ vẫn luôn giữ liên lạc với vợ của tiết buồn lẹ. về việc lần này mẹ sẽ mở lời với bà ta trước chắc cũng không có vấn đề gì. Còn về chức vụ phó tổng giám đốc của công ty rượu Thanh Tuyền, không những con phải làm mà mẹ còn muốn con nhanh chóng ngồi lên vị trí tổng giám đốc. Bạch Diệp Chi thật sự cho là mình đã nắm trong tay quyền lực hợp tác với rượu Thục Xuyên là có thể chi phối được cả tập đoàn hay sao? Nó vẫn còn xanh non lắm. Mấy hôm nữa, trước khi Tiết Long Đào đến, mẹ nhất định phải đá cả nhà chúng nó ra khỏi công ty. Thằng Dũng Quang này từ nhỏ đã ra ngoài lan lộn. vừa về là đã làm trái lời mẹ từ bé mẹ đã thấy nó là đứa có tính cách phản nghịch không được tích sự gì mẹ anh cả không phải người như thế đâu hơn nữa bây giờ chúng ta cũng không thể đuổi diệp chi ra khỏi công ty vương tú vân xua tay một cái rồi nói việc này mẹ đã quyết định rồi chậm nhất là sáng ngày mai mẹ sẽ thông báo quyết định này phải nắm lông gà làm lệnh tiễn Ui hiếp lại mụ già đó Giữa lúc nói chuyện, thì Vương tù Vân lấy điện thoại ra. trong lúc này, dù trên mặt Bạch Dũng Thắng không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng ông ta lại đang thầm đắc ý. thật ra, lần trước ông ta và Thái Phượng đã âm thầm đến Dù Thành, trong lòng cũng đã nghĩ đến chuyện này. lúc đó chỉ là không kịp nói với Tiết Long Đào. dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lần này bà nội đã đích thân ra tay, cộng thêm mối quan hệ của người lớn hai nhà nữa. Bạch Dũng Thắng tin chắc nhà họ tiết sẽ không ngồi yên, chỉ cần nhà họ Tuyết giúp một tay, cho dù Diệu Thuộc Xuyên có giúp vốn thì họ cũng chẳng hề gì. Đến lúc đó cả nhà anh cả sẽ chẳng có gì cả. Hơn nữa Bạch Dũng Thắng cũng đã đợi lâu nhiều vậy, vì muốn diệt trừ tận gốc một cách triệt đề, ông ta đã quyết định chơi lớn một phen. Tuyết Long Đào ở rùa thằng này không phải đến vì bạch diệp chi sao? Đến lúc đó nếu cả nhà anh cả biến mất. Vậy Tiết Long Đào chỉ có thể lựa chọn Kim Liên. Ông ta biết, với một gia tộc và công ty lớn như vậy, điều mà họ coi trọng nhất chính là tư tưởng truyền thống và thể diện. Cho dù là xảy ra chuyện nhiều vậy, trong cái bối cảnh hùng mạnh ấy, thì bạn cũng chỉ có thể cắn răng chịu răng. Còn về phần cuộc sống sau này con gái mình như thế nào, thì đã không còn trong phạm vi suy nghĩ của Bạch Dũng Thắng. Còn Trần Minh Chết cũng không có để chuyện này trong lòng. lúc này đang ngồi yên tĩnh trong quán cà phê ngồi đối diện anh là một người phụ nữ mặc trang phục công sở đầy chuyên nghiệp dáng vóc gợi cảm gương mặt thanh tú sắc sảo cùng với đôi mắt điềm đạm mà mang theo vẻ thông minh đã thu hút vô số ánh mắt của những người xung quanh cậu trần cậu yên tâm việc này nhất định tôi sẽ xử lý cho cậu ba ngày sau tại khu du lịch sinh thái sầm lâm nhất định sẽ dành cho cô dẹp chi một kỷ niệm khó quên mà trước giờ cuối chưa từng có trần minh chức gật đầu sau đó nói không cần quá phô trương lãng phí đơn giản thôi đúng rồi đến lúc đó hãy đặt một chiếc đàn dương cầm ở chỗ dễ thấy nhất nhé ninh phương vừa nghe thấy thế lại có chút tò mò cậu trần con biết đánh dương cầm sao trần minh chức không nói gì vậy đến lúc đó có cần tôi sắp xếp một nghệ sĩ dương cầm cho cậu không trần minh chức lắc đầu sau đó nói Không cần, anh vừa khuấy cà phê, vừa nghĩ trong đầu xem Đến hôm ấy, mình nên đưa Diệp Trì đến khu du lịch sinh thái xâm lâm thế nào Đúng rồi, còn việc làm sao có thể khiến Diệp Trì đến khu du lịch sinh thái xâm lâm Mà không để cô ấy biết, chị thu xếp một chút nhé Được, thưa cậu Trần Ngay lúc này, điện thoại của Trần Minh chết đổ chuông Vừa thấy là Diệp Trì gọi tới, anh lập tức nghe máy nhưng vừa nhấc máy dường như đã nghe thấy tiếng khóc có phần ấm ức của Diệp Trì. Diệp Trì, em sao thế? Mình chết, anh đang ở đâu thế? Em thấy hơi khó chịu. Lúc này trong lòng Trần Minh Chiết khẽ rùn lên hỏi: Em đang ở công ty à? Anh về ngay đây. Lúc này anh cũng không hỏi thêm điều gì, lập tức đứng dậy rời khỏi tiệm cà phê. Nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Minh Chiết. Ninh Phương, người đang ngồi trong quán cà phê vẫn chưa kịp đứng dậy Bỗng cảm thấy có chút ghen tị Với người phụ nữ hạnh phúc mà lại chẳng hay biết gì này bài Diệp Trí, tôi thấy hơi gato tô với cô đấy Qua lớp cửa kính của quán cà phê Ninh Phương nhìn thấy Trần Minh Chiết đang vội vội vàng vàng chui vào trong xe Bất chợt nhiều đến người phụ nữ xinh đẹp đến từ yên kinh kia Lúc này vẫn đang ở trong căn biệt thự của ông thầm Trần Minh Chiết rốt cuộc anh là người như thế nào? Tại sao anh lại ở Tân Thành, một nơi nhỏ bé chẳng mấy tiếng tăm như vậy? Lẽ nào là bởi vì cô ấy sao? Đợi đến khi Trần Minh Chết đến phòng làm việc thì đã là buổi chiều hôm đó. Bạch Diệp Trì đang nằm trên chiếc sofa mềm mại trong văn phòng tổng giám đốc, giống như một con mèo nhỏ bị thương vậy. Diệp Trì! Trần Minh Chết đi tới trước mặt Bạch Diệp Trì, ngồi xồm xuống. Mình Chết! anh đã đi đâu vậy em đến bệnh viện cô mai nói anh không đến đấy anh mình chết anh biết không lần này anh thật sự đã gây họa rồi hơn nữa còn lề lưỡi đến cả em và bố tuy rằng bạch diệp trì đang đau lòng trong đầu cũng đang rối bời nghĩ không thông nhưng cô không trách trần minh chết buổi sáng cô cũng rất tức giận rồi trần minh chết đánh người là không đúng nhưng theo cô thấy lần này hoàn toàn không phải lỗi của anh đã xảy ra chuyện gì mặt em làm sao vậy lúc bạch diệp trì bỏ tay đang che trên mặt xuống trần minh chết mới nhìn thấy trên khuôn mặt trắng nõn nả kia lại là một vết bàn tay in hẳn màu đỏ lúc này sắc mặt trần minh chết lập tức đanh lại mặt của em không sao mình chết chuyện này không quan trọng bà nội đã bãi bỏ chức vụ tổng giám đốc của em ngoài ra Còn bảo bố cũng tạm thời về nhà nghỉ ngơi, nói công ty không cần bố con em nữa. Trần Minh Chiếc không để ý những chuyện này, mà nhìn gương mặt của Diệp Trì hỏi lại lần nữa. Là ai đánh thế? Mình Chiếc. Anh hỏi em là ai đánh? Là thiếm hai đánh. Lúc Bạch Diệp Trì nói lời này, giọng nói của cô rất nhỏ, rõ ràng trong lòng đang rất ấm ức. Trần Minh Chiếc gật đầu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. nhìn thấy anh đứng dậy đi ra ngoài Diệp Chi biết chắc anh đi làm gì vừa nghĩ đến mấy cái cú đánh thẳng thừng và rớt khoát sáng này Bạch Diệp Chi vội vàng đứng dậy kéo tay mình chết lại mình chết đừng anh đi làm gì đấy anh đừng làm loạn nữa em đoán văn kiện cũng sắp được chuyển đến công ty rồi bố cũng đã về rồi chúng ta cũng quay về trước đã Trật mình chết nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Diệp Chi thì gật đầu Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má bị đánh kia của cô. Đau không? Bạch Diệp Chi lắc đầu. Trong suốt quãng đường trở về nhà, hai người không nói câu nào. Trần Minh chết rất ngạc nhiên, không biết sao bà ta lại đột nhiên đưa ra quyết định đó. Nhưng những thứ này chẳng quan trọng đối với anh. Cùng lắm là đến khi rút vốn, công ty rượu phá sản, anh lại nhờ lục tiểu ba thu mua lại toàn bộ là được rồi. Thậm chí còn có thể thu mua được tập đoàn Thiên Bách. đây là chuyện vô cùng đơn giản đối với anh so với vài chuyện này thì trần minh chiết càng quan tâm đến vết thương trên gương mặt diệp trì người phụ nữ tên quách thái phượng kia dám đánh diệp trì hay lắm được lắm trong lòng trần minh chiết đã liệt người phụ nữ này vào danh sách những kẻ đáng phải chết không biết tại sao khi bị bố vợ nói thẳng về thân phận của mình vào tối qua trần minh chiết bắt đầu không còn bình tĩnh được nữa lúc trước Anh vô cùng hưởng thụ cuộc sống này, nhưng giờ bỗng dưng lại thấy hơi buồn bực. Mới một ngày trôi qua mà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Sáng sớm, anh vừa ra tay một cách nhẹ nhàng. Đến chiều, Diệp Chi và bố vợ anh đã bị cách chức. Diệp Chi còn bị ăn một cái bạt tài ở bệnh viện. Trần Minh Chết cảm thấy lòng mình bắt đầu gợn sóng. Vì nguyên nhân của tất cả mọi chuyện là do anh đột nhiên ra tay đánh người vào ban sáng. có lẽ bạch xuống thắng đã lợi dụng chuyện này để nói xấu gia đình bố mẹ vợ anh với phương tú vân nếu không một người minh mẫn như bà ta sao có thể đưa ra một quyết định nhiều vậy dẫu sao mặt trái của quyết định này chính là sự sụp đổ của cả tập đoàn thiên bách nhưng bà ta vẫn quyết định nhiều thế chứng tỏ đã có chuẩn bị trước nhưng suốt cuộc con át chủ bài của họ là gì dù gì nhà họ bạch cũng là một tập đoàn có thể coi là nổi tiếng từ xa xưa ở tân thành Công ty tập đoàn cũng có một thời vàng son Dù bây giờ đã xa suốt Nhưng biết đâu lại có thủ đoạn bí mật gì đó Có thể lật ngược tình thế thì sao Rõ ràng Trần Minh Chất biết rằng Những người như Vương Tủ Vân sẽ không bao giờ chịu khuất phục Một cách dễ dàng như vậy Minh Chết, anh sao thế Cả đường đi không thấy Trần Minh Chất nói chuyện với mình Điều này khiến Bạch Diệp Trì thấy rất đè nén Anh không sao Trần Minh chết nhìn Bạch Diệp Chi đang đỏ hoe mắt trong lòng thấy hơi xúc động. Thật ra Bạch Diệp Chi là một người rất có năng lực, có điều tính cách hơi mềm yếu, không rơi vào thế bí, cối sẽ không bao giờ kiên quyết. Hai người họ về đến nhà thì thấy Bạch Dũng Quang đang ngồi trên sofa hút thuốc một mình. Trông thấy Trần Minh chết đi vào, ông ấy lập tức lạnh mặt hỏi anh. Minh chết, sao hôm nay con lại đánh người? Ông ấy đã đến thăm Bạch Kiêm Liên ở bệnh viện. Dù vết thương trên mặt cô ta không nghiêm trọng, nhưng vẫn phải nằm nghỉ ngơi trên giường ba hôm mới khỏe lại hoàn toàn được. "Bố, chuyện này là lỗi của con, con kích động quá, con không nên." Lúc này, Bạch Diệp Trì vội nói. "Bố, bố đừng trách mình chết nữa, anh ấy biết lỗi rồi." Bạch Sướng Qua nhìn Bạch Diệp Trì, thở dài một hơi, sau đó tiếp tục ngồi hút thuốc trên sofa. Bấy giờ, Bạch Diệp Trì cũng ngồi xuống, lấy điện thoại ra nghịch. Trần Minh chết thì đi thay đồ, rồi vào bếp chuẩn bị nấu nướng. Đúng lúc này cửa mở ra, Chu Minh Phượng với vẻ mặt hào hứng ôm túi lớn túi nhỏ đi vào. Ông nó, Diệp Chí sao hôm nay hai bố con đi làm về sớm thế? Vừa nói bà ta vừa xách đồ đi đến trước mặt hai người, sau đó bỏ đồ lên bàn nước. Tôi bảo này ông nó ơi, ông có biết buổi họp báo tin tức hôm nay náo nhiệt như thế nào không? Hahaha. <cười> Tôi kể cho ông nghe nhé. Đây đều là quà được tặng cả đấy. Đúng là xếp lớn có thể mua được thịnh thế mỹ nhàn có khác. Mấy món quà này đều có giá mấy nghìn cả đấy. Không giống ai đó, cả ngày chỉ biết núp sau lưng Diệp Chi nhà chúng ta, chẳng làm nên cơm cháo gì. Diệp Chi, mẹ nói cho con biết, hôm nay con không đi là quá phí luôn. Hôm nay, Hoàng Quốc Đào lái một chiếc Mercedes tới, có bao nhiêu phóng viên phỏng vấn ở đấy. Nói cậu ấy mua lại công ty Thịnh Thế Mỹ Nhan với giá 800 triệu. Thế mới đàn ông chứ. Mẹ, con đã bảo mẹ đừng đi rồi mà mẹ vẫn đúng là rảnh rỗi quá mà. Bạch Diệp Trì vốn đang buồn bực trong lòng, bây giờ nghe thấy Chu Minh Phượng lại nhài bên tai, đương nhiên cô không muốn nghe. Cái gì mà nhàn rỗi? Lần này là đích thân Hoàng Quốc Đào gọi mời mẹ đi mà. Cậu ấy còn xếp cho mẹ vị trí tốt nhất nữa, mẹ ngồi ở bàn khách quý. Còn không biết chứ, mấy người chị em của mẹ đều nhìn mẹ bằng ánh mắt ghen tị đấy. <cười> Hôm nay coi như mẹ đã lớn lướt được họ rồi. À, Quốc Đào còn bảo, chỉ cần con thích, cậu ấy sẽ tặng công ty này cho con. Con chẳng luôn muốn mở một công ty mỹ phẩm còn gì. Mẹ. 800 triệu đấy. Quốc Đào đã nói rồi, chỉ cần con lấy cậu ấy, công ty này sẽ thuộc về con. Lần này con phải nghe mẹ. Diệp Chi, giờ Quốc Đào giàu lắm, mẹ nghe người ta nói Cậu ấy còn có công ty ở Dung Thành nữa Hình như cũng là công ty mỹ phẩm To lắm Chú Minh Phượng biết rõ Buổi họp báo hôm nay rất thu hút sự chú ý của dư luận Nhưng vẫn chưa thỏa mãn Nên khi nói chuyện Chẳng hề bận tâm đến Trần Minh Chết Diệp Chi Ngày mai con đi ly hôn với Trần Minh Chết đi Mẹ đã nói chuyện xong với Quốc đảo rồi Bố mẹ đều đồng ý chuyện của hai đứa Chỉ chờ con ly hôn với thằng ăn hại kia xong Là hai đứa làm đám cưới ngay Đến lúc đó Diệp Trí Con muốn cái gì cũng được Xe hay nhà đều có hết Mẹ Mẹ lại nói linh tinh gì thế Nếu rảnh quá thì mẹ đi kiếm việc gì làm đi Đúng lúc này Điện thoại của chùa Minh Phượng đổ chuồng Bà ta lập tức nghe máy Cùng với tiếng nói trong điện thoại cất lên Sang mặt phấn khích của chú Minh Phượng Cũng bắt đầu dần biến đổi Cuối cùng thì xám xịt Quách Thái Phượng Cô đừng có mà hoanh hoang Bạch Kim Liên đáng bị ăn đòn, chưa đánh chết là còn may đấy." Tôi nhổ vào. Ban đầu, Chu Minh Phượng còn không biết gì, nhưng cùng với tiếng chửi của Quách Thái Phượng trong điện thoại, bà ta cũng đã biết chuyện nên giờ cũng mặc kệ hết, tâm trạng đang vui vẻ đã hoàn toàn biến mất. Bà ta tức tối cúp máy. Chu Minh Phượng nhìn Bạch Dũng Quang đang ngồi hút thuốc gào lên. "Có phải hai bố con ông bị mẹ cách chức rồi không?" Bạch Diệp Trì không nói gì. Bạch Dũng Quang cũng thế Chỉ tiếp tục hút thuốc Chu Minh Phượng đi ngay tới cạnh Bạch Dũng Quang Rút điếu thuốc ông ấy đang kẹp giữa hai ngón tay Rồi vứt xuống đất Sau đó lạnh giọng hỏi Có đúng thế không Tôi đang hỏi ông ấy Ông bị cơm à Bạch Dũng Quang nhìn người phụ nữ Đã không còn tính cách nhu thuận như xưa Gật đầu coi như trả lời Nhận được đáp án xong Chu Minh Phượng lập tức quay người đi vào bếp Mẹ Mẹ Nhưng Bạch Diệp Trì còn chưa nói hết câu Đã nghe thấy tiếng của chu Minh Phượng rồi Trần Minh Chết Cái thằng ăn hại này Đều do mày hết Có phải mày muốn hại chúng tao chết thì mới hài lòng không Vừa quát mắng gắt gỏng chu Minh Phượng đã đi đến cạnh Trần Minh Chết Rồi nhấc chân đá vào đùi anh Trần Minh Chết đứng im tại chỗ Không nói một câu Mày đúng là cái đồ sao trồi Cứ ở nhà mà nấu cơm dọn dẹp thôi Còn đi làm cái gì giờ mày đủ lông đủ cánh rồi chứ gì còn học thói đánh người nữa lần trước mày đánh thẳng vô dụng bạch liên sơn đấy còn chưa đủ hay sao giờ còn đánh cả bạch kim liên nữa mẹ cái loại đàn ông gì mà lại đi đánh phụ nữ hả mày có còn là đàn ông nữa không đúng là của nợ bây giờ hay rồi hai bố con dẹp chi bị đá ra khỏi công ty rồi đấy mày vui chưa hài lòng chưa lúc quát tháo bà ta lại bổ thêm một cú đá nữa trần minh chết vẫn đứng đó không nói gì vì anh biết bây giờ mình có nói gì cũng chỉ khiến mẹ vợ tức giận thêm chuyện này đúng là do sáng nay anh đã quá kích động mẹ mẹ làm gì thế chuyện này không thể đổ hết lên đầu mình chết được bạch diệp trì kéo chu minh phượng đang tiếp tục nhấc chân đá trần minh chiết lại cô kéo mẹ mình ra thẳng phòng khách bạch Dũng quang lại trôm thêm một điếu thuốc ông ấy im lặng ngồi đó chuyện này cũng khiến ông ấy thấy buồn phiền nếu là bình thường ông ấy cũng sẽ nói Trần Minh Chết vài câu, thậm chí nổi trận lôi đình. Nhưng ông ấy đã biết một mặt khác của Trần Minh Chết nên đành nhịn. Trần Minh Chết, mày cút ra đây cho tao. Lúc này Trần Minh Chết đi từ trong bếp ra, lao tay vào trước tạp dề mặc trên người. Mẹ, chuyện này là con sai, con sẽ cố cứu vãn. Công ty không thể đuổi bố và Diệp Chi được. Diệp Chi là người phụ trách của công ty. Chu Minh Phượng tức tối nhìn Trần Minh Chiết ở phía trước rồi lạnh giọng nói: "Mày im mồm cho tao. Mày là cái thá gì mà đòi cứu vãn? Mày định cứu vãn kiểu gì? Để người nhà Bạch Dũng Thắng đánh mày một trận cho hà giận. Sau đó nói mấy lời tốt đẹp trước mặt bà nội Diệp Chi à. Trần Minh Chiết Đừng nói gì nữa hết. Ly hôn đi. Mẹ. Còn ngậm miệng cho mẹ. Bạch Diệp Chi còn định nói gì đó nhưng đã bị Chu Minh Phượng cắt lời. Trần Bình Chết Cậu đã làm Diệp Chi lỡ giờ 3 năm rồi Hơn nữa Bây giờ nhà chúng tôi chẳng còn gì hết Công ty cũng mất luôn rồi Hiện giờ Muốn vào công ty tập đoàn cũng không được nữa Cậu đã hại chúng tôi đủ rồi đấy Cũng nên hài lòng đi thôi Vì đã trả thù đủ rồi Cậu và Diệp Trì ly hôn đi Coi như là mẹ xin cậu Trần Bình Chết không lên tiếng Chỉ nhìn Diệp Trì nói Mẹ Con đã tưởng nói cần diệp chi đồng ý còn được thế tôi chu minh phượng còn chưa nói hết câu bạch diệp chi đã đứng bật dậy đi đến cạnh trần minh chết nói mẹ con đã nói rồi con sẽ không ly hôn với mình chết trừ khi là anh ấy không cần con nữa nghe thế vậy chu minh phượng lập tức nổi giận đứng dậy chỉ vào trần minh chết mắng trần minh chết tôi hỏi lại cậu thêm lần nữa cậu có ly hôn với diệp chi không trần minh chết không đáp lời cậu trần minh phượng đã hoàn toàn nổi điên giáng thẳng một bàn tay lên mặt trần minh chết té A! nhưng bất ngờ là cái bàn tay này của bà ta đã đánh lên mặt bạch diệp trì đang đứng chắn phía trước trần minh chết bạch diệp trì lập tức ôm mặt một bên má trắng nõn của cô chợt đau rát mẹ trần minh chết lập tức ôm lấy bạch diệp trì và ân cần hỏi diệp trì em có sao không? một bên mặt của bạch diệp trì đã đỏ ửng, đồ rác rưởi nhà cậu, mau tránh ra. chu minh phượng thấy vậy cũng đau lòng, nhưng cùng với đó là càng tức giận hơn. trong mắt chu minh phượng chính vì tên khốn kiếp trần minh chết tránh né, nên con gái bà ta mới lĩnh chọn cú tát của bà ta. trong cơn giận dữ, bà ta lại một lần nữa vùng tay định giáng một cú tát vào mặt trần minh chết. đủ rồi. nhưng bàn tay Chu Minh Phượng dừng lại trên không trung. Trần Minh Chiết đã chụp lấy cổ tay của bà ta. Lúc này, ánh mắt Trần Minh Chiết toát ra một tiền lạnh buốt mạnh mẽ. Bạch Dũng Quang đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc lá cũng đứng lên cất vài bước tới trước mặt Chu Minh Phượng. Chu Minh Phượng bị ánh mắt lạnh lùng như băng của Trần Minh Chết dọa sợ, cơ thể bà ta thậm chí còn run lên. Ánh mắt kêu quá đáng sợ, cảm giác như thể bị một con thú hoang hung dữ theo dõi vậy. Trần Minh Chiết, con làm gì vậy? Mau buông tay ra ngay. Lúc này, Bạch Dũng Quang đã vội vàng nắm lấy cánh tay Trần Minh Chiết, nhưng giây phút chạm vào cánh tay anh, ông ấy cảm thấy như vừa chạm vào một cột thép nguội, sức mạnh khủng khiếp khiến trong lòng ông ấy không khỏi run sợ. "Mẹ, con đã nói rồi, chuyện này con sẽ giải quyết." Giọng nói của Trần Minh Chiết đã ôn hòa hơn rất nhiều, cánh tay cũng từ từ buông lỏng. Trần Minh Chiết vừa buông tay, trong nháy mắt bạch Dũng quang vội vã đẩy trần minh phượng ra sau lưng mình diệp chi em vào nhà nghỉ ngơi đi trần minh chết không muốn xảy ra xích mích nữa <cười> trần minh chết cậu chẳng đáng mặt đàn ông khi nãy nếu không phải do cậu né tránh thì làm sao tôi lại đánh trúng diệp chi được đồ gây hoại nhà cậu máu cút ngay cho tôi căn nhà này không chào đón cậu cậu biến đi cho khuất mắt tôi lúc này trần minh phượng đã lấy lại tinh thần Bà ta càng nghĩ càng tức giận Tiên ăn hại Trần Minh Chết này Dám túng tay mình Hơn nữa còn nắm rất đau Trần Minh Chết Cậu mau cút Từ sau lưng Bạch Dũng Quang Chu Minh Phượng lao ra Nắm lấy quần áo của Trần Minh Chết Và ra sức kéo đi Nhưng bà ta có kéo thế nào cũng không được Được rồi Bạch Dũng Quang liền vội vàng kéo Chu Minh Phượng lại Được rồi Được gì mà được Bạch Dũng Quang Ông đúng là đồ vô dụng Ông không nhìn thấy dáng vẻ của cậu ta ban nãy hay sao? Cậu ta định đánh tôi đấy. Tối nay trong nhà có cậu ta thì không có tôi. Vừa nói, chú Minh Phượng vừa dễ dụa thoát khỏi bàn tay của chồng đang túm chặt mình. Bà ta bực bội liếc bạch quang dũng một cái. Sau đó chỉ tay vào Trần Minh Chết, tiếp tục nói. Trần Minh Chết, cậu lập tức cút ra ngoài cho tôi. Cút! Trần Minh Chết đứng đó mà cảm thấy có lúc thật lòng muốn cho bà mẹ vợ này một cái tát. để bà ta im miệng, nhưng anh lại không thể làm vậy. chỉ cần Chu Minh Phượng không chạm tới giới hạn cuối cùng của anh, anh thấy việc gì bà ta làm đều có thể tha thứ được. Rồi sáo sâu trong lòng bà ta cũng chỉ vì nghĩ cho con gái mình, nghĩ cho Diệp Chi. Mẹ, tối nay mẹ làm sao vậy? Đâu phải một mình Minh chết là người sai. Mẹ tức giận thì tới bệnh viện tìm chú hai thím hai mà xả giận. Mẹ chỉ biết ở nhà tức giận với mình chết. Bạch Diệp Chi đứng nhìn gương mặt đầy buồn phiền của Trần Minh chết, trong lòng cô vô cùng khó chịu. giỏi lắm, cứng mồm cứng miệng lắm. Ông bạch, ông xem đi, đây chính là con gái yêu của ông đấy. Hôm nay tôi đã nói rõ rồi, trong nhà này có tôi thì không có cậu ta, có cậu ta thì không có tôi. Cậu không đi đúng không? Không đi thì tôi đi. Trần Minh Phượng tức giận đến mức muốn bùng nổ. Trước kia. Trong nhà bà ta nói một là một, nói hai là hai Cho dù có ý kiến phản đối Nhưng chỉ cần bà ta nổi giận là những người khác đều ngoan ngoãn nghe theo Nhưng bây giờ chỉ vì một tên ăn hại trần mình chết Mà con gái cãi lại lời bà ta Nói xong chu Minh Phượng xoay người bước ra cửa Lúc này Bạch Dũng Quang vội vàng bước tới chắn trước người chu Minh Phượng Bà định làm gì? Đã muộn thế này rồi, cơm còn chưa ăn dù sao trong nhà này tôi chẳng còn tiếng nói nào nữa ở đây mọi người không ai chịu nghe tôi ai cũng coi thường tôi tôi đi đây không ngờ rằng ở trong nhà của chính mình mà trung minh phượng tôi còn không bằng một người ngoài bà ta vừa nói vừa khóc lớn đúng lúc đó trần minh chết tiến tới vài bước anh đi ra cửa rồi cởi tạp xe làm bếp xuống bố mẹ con đi trần minh chết nhìn bạch diệp trì rồi khẽ mỉm cười và lắc đầu mình chết, trần minh chết lập tức xoay người mở cửa đi ra ngoài. mình chết, anh mang chìa khóa đi. bạch diệp chi vừa nói vừa đuổi theo rồi đưa chìa khóa cho trần minh chết. em về đi, anh không sao. đợi lát nữa em gọi điện thì anh về nhà nhé. em gửi tiền qua wechat cho anh. anh ăn tạm chút gì ở bên ngoài đi. bạch diệp chi chạy theo tới cửa nhỏ giọng nói với trần minh chết. trần minh chết gật đầu rồi cầm lấy chìa khóa và đi xuống dưới tầng. Diệp Trì, con còn đang làm gì thế? Tên ăn hại kia có ở nhà cũng chỉ tổ gây họa, Hãy để cậu ta cút ra xa một chút. Vừa nói, Chu Minh Phượng vừa bước nhanh tới bên cửa, kéo Diệp Trì quay lại rồi đóng sập cửa vào. Mẹ, Bạch Diệp Trì sắp bật khóc. Trong lòng cô cảm thấy rất tủi thân. Cô định chạy ra ban công mà nhìn theo. Con ngồi yên ở đây cho mẹ. Chu Minh Phượng túm lấy Bạch Diệp Trì và ấn chặt cô ngồi xuống ghế sofa rồi nói. Bạch Diệp Chi, có phải con vì Trần Minh chết mà muốn trở mặt với mẹ không? Con muốn trở mặt với chính mẹ ruột của con đúng không? Lúc này, Trung Minh Phượng lạnh lùng nhìn Bạch Diệp Chi. Giây phút Bạch Diệp Chi định dễ thoát khỏi mẹ mình. Cô chợt nhìn thấy ánh mắt có chút bất đắc dĩ của bố. Mẹ, sao mẹ có thể như vậy? Mình chết... Mẹ như thế nào? Mình chết, mình chết, gọi nhau thân thiết nhỉ? Mẹ nói con nghe này. con không yêu cậu ta thật lòng đâu, cậu ta chỉ là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, tính tình lại nóng này. mẹ đoán, trước kia cậu ta luôn nhẫn nại chịu đựng, bây giờ mới bộc phát ra. con thấy không, tối nay cậu ta còn dám chống đối mẹ, hơn nữa còn đánh nhau ở công ty, kiểu người như vậy, nếu nổi giận trong nhà thì biết làm thế nào. mẹ bảo con cứ nghe lời mẹ đi, mẹ nói không sai đâu. ngày mai con hãy ly hôn với kẻ ăn hại đó, rồi kết hôn với hoàng quốc đào đi. Hoàng Quốc Đào đã theo đuổi con từ năm cấp ba đến bây giờ vẫn còn độc thân, người ta đang đợi con đấy. Hơn nữa người ta mẹ mẹ lại nói linh tinh gì vậy? Con đã nói rồi, con mãi mãi sẽ không ly hôn với mình chết đâu. Mẹ hãy từ bỏ ý nghĩ này đi. Vừa nói, Bạch Diệp Chi vừa đứng dậy bước về phòng, nhưng lúc này Chu Minh Phượng lại giật lấy điện thoại của Bạch Diệp Chi để điện thoại lại đây cho mẹ. Mẹ không cho con liên lạc với tên ăn hại kia. Mẹ. Mẹ, sao mẹ có thể như vậy? A. Bạch Diệp Trì quát to một tiếng rồi quay về phòng đóng sầm cửa lại. Cô có thể làm gì đây? Đây chính là mẹ của cô. Tuy Bạch Diệp Trì muốn phản kháng, muốn bùng nổ nhưng cô lại lựa chọn nhẫn nại chịu đựng. Từ khi sinh ra, cô đã có tính cách mềm yếu nhu nhược này. Chu Minh Phượng đoạt lấy điện thoại của Bạch Diệp Trì rồi cười lạnh một tiếng. Còn còn muốn gửi tiền cho kẻ ăn hại đó sao? Đừng có mơ. Bạch Dũng Quang đứng sang một bên trông thấy cảnh này Chỉ bất đắc dĩ lắc đầu Còn Trần Minh Chết Lúc này lại đang lái xe điện lang thang khắp nơi Anh nghĩ bụng muốn tìm một phòng nhạc để lấy cảm hứng Một tiếng sau Trần Minh Chết tìm được một phòng nhạc vắng vẻ Trong phòng nhạc Chỉ có một người đàn ông sâu quai nón Độ tuổi trung niên Đang tỉ mỉ lau chùi từng cây đàn piano Mời xem thoải mái Nếu thích có thể chơi thử Trần Minh Chết mỉm cười gật đầu. Mặc dù người đàn ông sâu quai nón không quay người lại, nhưng Trần Minh Chết biết ông ta là một cao thủ chơi đàn, bởi vì ngón tay của ông ta thon dài mà mạnh mẽ. Trần Minh Chết ngồi xuống bên một cây đàn piano, đưa bàn tay đặt lên phím đàn. Mặc dù đã lâu không chạm vào những phím đàn đen trắng này, nhưng Trần Minh Chết vừa đặt tay lên thì trong lòng đã già sào cảm hứng. Ngón tay khẽ di chuyển. Một tiếng nhạc du rừng cất lên từ bàn tay Trần Minh Chiết. Đây là một bản tình ca rất xưa cũ Vốn không hợp với những người ở độ tuổi của Trần Minh Chiết, Nhưng anh lại rất thích Đánh xong nốt nhạc cuối cùng Trần Minh Chiết chậm chậm thu tay về Cậu đánh đàn thật giỏi Trần Minh Chiết nhìn thấy người đàn ông trung niên dâu quay nó này Đang đeo kính dâm vào buổi tối Lúc này anh mới nhận ra một điều Chú Muộn thế này rồi mà chú vẫn chưa tan ca sao Đã muộn rồi à À đã đến lúc tan ca rồi Người đàn ông sở trước đồng hồ đeo tay rồi cười mà nói <cười> Chàng trai cậu đánh đàn rất xuất sắc Nhưng chắc đã lâu không đánh nên không quen tay Nhưng kỹ năng cơ bản của cậu rất tốt Em là những nghệ nhân piano chuyên nghiệp cũng không đánh đàn hay bằng cậu Chú quá khen rồi ạ Cháu chỉ tùy hứng đánh đàn cho vui một chút thôi Trần Minh chết cười nói, ha ông chủ cửa hàng quy định chín rưỡi phải đóng cửa rồi. Khi nào có thời gian cậu lại tới, hai chúng ta cùng so tài. Xuất lời, người đàn ông dâu quay nón bật cười lớn, rồi đưa tay lần tìm cây gậy bên cạnh mình. Trần Minh chết vội vàng tiến tới đưa cây gậy cho ông ta. Chắc chắn rồi ạ, chúng ta hẹn ngày mai được không ạ? Người đàn ông dâu quen nón lập tức gật đầu mà nói, được, được. sau đó người đàn ông dâu quai nón chầm chậm đóng chặt cửa hai người chào tạm biệt và rời khỏi phòng nhạc nhìn bóng dáng người đàn ông dâu quai nón dần dần biến mất trong màn đêm trong lòng trần minh chiết đã bình tĩnh hơn nhiều nhưng điều kỳ lạ là cho tới khi trần minh chất lên xe điện chuẩn bị đi tìm một chỗ ở qua đêm bạch diệp chi vẫn không gọi điện thoại ắt hẳn cô đã bị mẹ vợ kiểm soát nghiêm ngặt anh không khỏi cười khô một tiếng xem ra đêm này phải ở ngoài cả đêm rồi lúc trần minh chất lái xe qua một con đường tối tăm, đột nhiên có năm sáu gã đàn ông cao to lực lưỡng từ đầu sông ra. trần minh chất vừa dừng xe, một chiếc ô tô suv đã lao đến từ phía sau, ánh đèn pha chói lóa phóng thẳng vào tầm mắt trần minh chất, khiến anh không mở được mắt. giữa lúc trần minh chất còn đang thấy khó hiểu, bốn nam người lập tức xuống xe, người cầm đầu là một người đàn ông trung niên đeo kính, vóc dáng gầy gò, nhưng khí chất chơi người gã đã chứng tỏ Gã là đại ca của những người này, gã bước từng bước về phía Trần Minh Chiết, sau đó rút một chiếc điện thoại ra so sánh rồi ngẩng đầu hỏi: "Mày chính là Trần Minh Chiết?" Trần Minh Chiết gật đầu, anh liếc qua biển số xe, đây không phải biển số xe của Tân Thành mà lại là của Miên Thành. Lúc này, Trần Minh Chiết mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông trung niên đeo kính, chậm chậm cười một tiếng rồi cất từng bước tới sát Trần Minh Chiết. gã dừng bước cách Trần Minh Chiết khoảng một thước rồi giơ tay lên trong nháy mắt trên tay gã đã xuất hiện một cây súng lục loại nhỏ không chút do dự mà chĩa thẳng vào trán Trần Minh Chiết có người bỏ tiền mua mạng của mày người đàn ông trung niên đeo kính chậm chậm liếc nhìn Trần Minh Chiết vừa nói vừa nở nụ cười lạnh lẽo bất cần mua mạng của tôi bây giờ Trần Minh Chết chẳng những không hề sợ khẩu súng đang chĩa vào chán mình Mà anh còn mỉm cười hờ hững Chậm chậm ngẩng lên Nhìn người đàn ông trung niên đeo kính đang cười lạnh lùng À thằng nhãi Xem ra mày rất khác so với tưởng tượng của tao đấy Người mua mạng mày nói Mày là một thằng vô dụng Nhưng có thể đứng vững dưới họng súng của tao thế này Thì chứng tỏ cũng gan lì đấy Nhưng tao sắp tiễn mày lên đường rồi Nghe thế người đàn ông trung niên đeo kính nói vậy Trần Minh Chết cười khẩy nói Có lòng quá nhỉ Còn thuê các người từ tận miên thành tới giết tôi Nhưng tôi đang thấy hiếu kỳ là Suốt cuộc mạng của tôi đáng giá bao nhiêu Dù Trần Minh Chết đã có suy đoán trong đầu Nhưng anh vẫn không dám chắc 100% Nhưng đám người này từ miên thành tới Kiểu gì cũng có liên quan đến trường ca Xuất hiện ở tận thành lần trước Đáng giá bao nhiêu à Tao nói thật cho mày biết nhé Mày chẳng đáng một số Cô là gia đình nhà vợ mày kìa Người đàn ông đeo kính có vẻ hào hứng Hơn nữa gã còn thấy Trần Minh Chết này rất thú vị Bị người của gã bao vây Sau đó di súng vào đầu rồi Mà anh vẫn có thể nhàn nhã nói chuyện thoải mái với gã thế này Trước kia gã cũng đã từng xử lý vài vụ như thế này Nhưng đây là lần đầu tiên gã gặp phải người như Trần Minh Chết Cái gì? Lúc này toàn thân Trần Minh Chết trở xuôn lên trong đôi mắt phóng ra tia sát ý lạnh lẽo dù trần minh chất muốn che giấu tia sát ý này của mình nhưng không thể được đúng là chán sống rồi mà đối với trần minh chất mà nói bạch dẹp trì chính là giới hạn cuối cùng của anh trước thì có phương thế hoa trần minh chất không ngại bộc lộ thực lực của mình để xử lý anh ta một cách triệt để. đó là vì anh không muốn giết người dẫu sao cuộc sống điểm nhiên ba năm nay đã khiến con người anh thuần hơn rất nhiều rồi Tiếp đến là anh báo ở Dung Thành. Trần Minh Chết không hề cho tên mập ngang ngược ấy bất kỳ một cơ hội nào. Bây giờ người này chẳng những chĩa súng vào anh mà còn bóng gió nói sẽ phá rối gia đình của Diệp Trì. Đây là điều mà Trần Minh Chết tuyệt đối không thể tha thứ. Ha <cười> mày đừng nhìn tao như thế. Dù tao phải thừa nhận là ánh mắt mày rất có lực sát thương, nhưng giờ mày cũng chỉ là một thằng sắp chết thôi. Xem ra mày rất muốn biết lý do. Đúng không? Trần Minh Chiết không nói gì, chỉ đang nghĩ nếu chuyện này thật sự là do Bạch Dũng Thắng đứng sau chỉ huy thì anh chắc chắn không thể để ông ta được yên ổn nữa. ha, <cười> thằng nhãi, nếu không phải trước đó tao đã điều tra về mày, chắc tao sẽ bị đôi mắt của mày dọa cho sợ chết khiếp mất. Nhưng một thằng ở rể nhà họ Bạch lại còn vô công rỗi việc như mày cũng có dũng khí phết đấy. Mày có biết tại sao mình phải chết không? Mặt người đàn ông trung niên đeo kính đầy ý cười Trần Minh Chết vẫn không nói gì Cuộc đời ngang trái thế đấy Mày đã chọc phải người không nên chọc vào Nên mới bị tao đánh chết Nhưng mày yên tâm Chẳng mấy nữa cả nhà vợ mày cũng sẽ đi theo bầu bạn với mày thôi Ha <cười> ha, chịu khó tí nha Nhói cái là xong rồi Nói rồi người đàn ông trung niên đeo kính định bóp cò, Bằng một tiếng súng vang lên nhưng không phải là cơ thể bị trúng đạn của trần minh chết ngã xuống hả ông có biết mình sẽ chết như thế nào không giọng nói của trần minh chết trợt lạnh thấu xương lúc này anh đứng trong bóng đêm cho người ta một cảm giác khó lường sâu thẳm mày người đàn ông trung niên đeo kính nhăn mặt hít mắt lại tiếp tục không chút do dự bóp cò về phía trần minh chết à... nhưng lần này không có tiếng súng vang lên vì lúc gã bóp cò về phía Trần Minh Chất đang đứng ở đằng trước anh đã lách người đến gần người gã rồi giơ tay túm được cổ tay đang cầm súng của gã sắc một tiếng xương cổ tay của gã đã bị bẻ gãy anh hằng trông thấy cảnh tượng này đám đàn em đang đứng xung quanh của gã lập tức lao lên a Trần Minh Chất chẳng buồn để mắt đến đám người này mà bóp lấy cổ của người đàn ông trung niên đeo kính gã rất gầy gần như trần minh chức có thể tùy ý xách cả người gã lên được đám đàn em đang xông lên của gã lập tức đứng trôn chân tại chỗ thằng oắt con kia mày to gan gớm nhỉ mau thả anh hàng ra thằng nhãi mau thả anh hàng ra trần minh chết liếc nhìn đám người ở phía trước sau đó đổ dồn ánh mắt về phía người đàn ông gầy gò bà nãy còn nắm chắc phần thắng cầm súng chĩa vào mình lúc này gã côn đồ tên là anh hàng này Đang giơ cả hai tay lên Nắm chặt lấy tay anh Sau đó không ngừng vùng vẫy Mặt gã đã đỏ bừng lên Mày dám làm anh hàng bị thương à Chúng mày đâu Lên Một người đàn ông cường tráng Ở gần Trần Minh Chết Nhất Nói xong Lập tức tung một cú đấm thật mạnh vào lưng anh Ngay lúc này Lại có mấy người nữa lao về phía Trần Minh Chiết. Đối với họ mà nói Thì một thanh niên trẻ tuổi như Trần Minh Chiết Thì chẳng có gì phải lo cả có lẽ anh còn có thể khiến lũ liều manh nhàng nhàng kê sợ hãi nhưng với đám người thường xuyên nhận tiền của người ta để làm việc này thì anh căn bản không dọa được họ lúc này trong đôi mắt của người đàn ông trung niên đeo kính đã hẳn đầy tia máu nhân cơ hội này gã cũng điên cuồng rời trần định đá vào ngực của trần minh chết bụp a trần minh chết mỉm cười thờ ơ xô thẳng người đàn ông trung niên đeo kính ra phía trước sau đó Người đàn ông trung niên đeo kính, ngã mạnh xuống đất Tiếp theo, gã đã trông thấy một cảnh tượng, khiến gã cả đời khó quên Trong vòng vây của bảy tám tên đàn em đô con của gã Thằng nhãi con vốn chỉ là một tên ăn hại Theo điều tra của gã, đã hạ gục cả lũ trong vòng chưa đầy một phút Mày... mày... Lúc này, trong đôi mắt của người đàn ông trung đêm đeo kính, chứa đầy vẻ sừng sốt Trần Minh Chết bình thản phổi bụi đất chê người, sau đó nhấc chân, hất khẩu súng lục nhỏ vừa rơi xuống đất lên tay mình. Tiếp theo, anh bước từng bước về phía người đàn ông trung niên đeo kính. Tối nay, vốn Trần Minh Chết cảm thấy rất bực bội, anh cực muốn giải tỏa nhưng cứ phải nhẫn nhịn. Không ngờ bây giờ đám người này lại tự xông ra. Nếu người đàn ông trung niên đeo kính này không nói sẽ động đến gia đình của Diệp Chi, có lẽ Trần Minh Chết sẽ không trực tiếp ra tay. dẫu sao anh cũng biết nếu mình thật sự đề lộ bị đám người yên kinh chú ý tới thì kiểu gì cũng khó giải quyết dù gì thì ván cờ của anh vẫn chưa xếp xong hai vẫn chưa gọi cho anh trần minh chết ngẩng lên nhìn ánh trăng khuyết trên bầu trời rồi chợt nhớ tới ngày mình hai sang nước ngoài cũng là một ngày trăng khuyết thế này trên bờ biển hơi lành lạnh trần minh chết nhìn cậu học sinh đến từ vùng núi nghèo nàn thuộc xuyên Rồi dần trở thành hắc đại ca kiệm lời Đi tới yên kinh Rồi gia nhập vào giới này của họ Đang ngồi trên một chiếc thuyền buôn lậu Rời khỏi hòa hạ Bọn họ từng có sao hẹn Là đợi cậu ta trở về Trần Minh thiết không nói gì Chỉ cười Thiết Nghiêu Cậu ở bên đó có ổn không Mày Mày Mày là ai Lúc này Người đàn ông trung niên đeo kính đã hoàn toàn bị hơi thở lạnh lẽo của Trần Minh Chết làm cho chấn động dường như trước mắt gã không phải là một cậu thanh niên bình thường mà là một sát thủ từng trải qua muôn vàn gian khó thậm chí đã giết cả trăm người Trần Minh Chết mỉm cười hờ hứng không suy nghĩ miền man nữa mà chậm rãi nhìn về phía người đàn ông trung tuổi đang không ngừng run dày đó Ông tên là gì? Tôi là Lưu Hằng Lúc này, chán Liêu Hoàng đã bắt đầu đổ mồ hôi vì gã từng có thể quyết định sự sống chết của người khác nên càng hiểu cảm giác sợ hãi khi mạng sống của mình nằm trong tay kẻ khác hơn ai hết Trần Minh Chết nhìn Liêu Hoàng hơn mình khá nhiều tuổi ở phía trước, hỏi Ai sai ông đến giết tôi? Đây không phải một kiểu dạy dỗ đơn giản mà là liên quan đến tính mạng con người Nếu là ở Yên Kinh Trần Minh Chết sẽ thấy rất bình thường nhưng đây là ở Tân Thành ở một thành phố nhỏ thế này mà bọn họ lại có súng. Hơn nữa, nếu hôm nay không phải là anh mà là một người khác thì người đó đã toi đời rồi. Huống hồ, đám người này còn định xuống tay với gia đình Diệp Trì, anh thì không sao, nhưng gia đình Diệp Trì chắc chắn không thể có cơ hội phản kháng. Tôi, tôi không biết, tôi cũng chỉ làm việc theo sự sắp xếp của anh bân thôi. Liêu Hoàng không dám giấu giếm, hơn nữa gã thật sự cũng không biết. Tại sao anh Bân lại ra tay với người này Anh Bân à Ha ha ha Xem ra tôi phải trực tiếp đi hỏi anh Bân này rồi Cho nên Ông đã hết giá trị Nói rồi Trần Minh Chết chậm rãi giơ khẩu súng lục nhỏ nhắn đó lên Vừa rồi Liệu chuyển đã gửi đến các bạn Tập 22 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh Hùng Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại